chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 131. Tập thể nhảy sông tử vấn. Tiêu công nhìn nghệ phong ngẩn người, không thể phủ nhận hắn đang bị chấn động. Rõ ràng câu ca này vượt xa câu ca vừa này, nếu như lưu truyền ra ngoài, nhất định ai cũng thích. Hơn nữa câu ca này cũng rất thích hợp với thân phận và địa vị của Điệp Vận Du Hoàn toàn đúng với yêu cầu của chính mình Quan trọng là rõ ràng tiểu tử này không cần suy nghĩ mà thốt ra Nghĩ vậy tiêu công không kiềm chế được Dùng ánh mắt quái gì nhìn nghệ phong Tiểu tử này không có lấy cắp của người khác Khổ Ta đã nói không muốn tỉ thí cùng các ngươi Các ngươi không tin Thế nào? Nhảy sông đi chứ? Nghệ phong thản nhiên nói, rốt cuộc cũng khiến mọi người bị kích động mà tỉnh lại. Nam tử âm nhu phó tin điên cuồng kêu lớn. Dối trá, nhất định ngươi dối trá. Tại sao ngươi có thể làm ra câu ca như vậy? Nhất định là ngươi sao chép của người khác. Đúng, đúng vậy. Nhất định là sao chép. Nghệ phong nhìn nam tử âm nhu đang thở hổn hển, thản nhiên thốt ra hai từ. Ngốc bức. Hắc hắc, bản thiếu ra sao chép thì đã làm sao? Lẽ nào các có thể vạch trần được ta sao? Tại phiến đại lục này tất cả đều mới mẻ. Người A. Luôn luôn không muốn chấp nhận sự thực. Câu thơ như vậy, nếu như sớm có người nói ra. Đã sớm lan truyền khắp thiên hạ. Ta còn dám sao chép sao? Thật nực cười, thật nực cười. Nghệ Phong dung đuổi đắc ý, giống như lão nhân trải qua tang thương. Nghệ Phong, ngươi đừng giả bộ. Điệp Vận Du cười nói. Ta cũng không tin. Nếu như ngươi lại có thể làm ra một câu thơ nữa, ta sẽ tin. Nghệ Phong biếu môi nói. Muốn người khác khen, nàng không cần phải dùng cách này a. Bất quá, nếu như như nàng đáp ứng, ta sẽ làm ra một câu thơ nữa. Nếu như nàng để những người này nhảy sông, ta sẽ chấp nhận. Điệp Vận Du sàng khoái chấp thuận. Chỉ cần ngươi có thể tiện tay làm ra một câu thơ không thua kém câu thơ vừa này, ta sẽ buộc bọn họ nhảy sông từ vấn. Điệp Vận Du cười cười, cũng không liếc mắt nhìn những thiếu niên tài tuấn kia. Điều này khiến nghệ phong cảm thấy nữ nhân này rất thần bí. Vậy các ngươi hay nghe cho rõ. Tú sắc hiểm kim cố. Hà hoa tô ngọc nhăn. Hoán sa lồng bích thủy. Từ giữ thanh ba nhàn. Hảo sỉ tín nan khai. trầm ngâm bích vân gian. Lời nói nhàn nhạt tạo nên từng đợt rung động giữa không trung. Nếu như vừa rồi bọn họ còn hoài nghi nghệ phong trộm thơ mà nói, lúc này đã hoàn toàn tan biến. Dù sao câu thơ như vậy quả thực trước kia có người nói ra thì đã sớm lan truyền khắp đại lục. Trên đại lục, ngoài võ phong, văn phong chính là thứ cường thịnh nhất. Trong lúc mở miệng thốt lên hai bài thơ ca ngợi nữ nhân tới cực hạn. Điều này khiến mọi người đều nhìn nghệ phong bằng ánh mắt cố quái. Quả thực tài văn phong của thiếu niên này tới tình trạng như vậy sao? Phu nhân không thể kêu bọn chúng nhảy sông tự vẫn. Nghệ phong nháy mắt chuyển nhãn thần về phía Điệp Vận Du nói. Điệp Vận Du buồn cười nhưng không hề phản bác. Mà quay về phía tiêu công nói. Ngài thấy thế nào? Tiêu công cười khổ một tiếng nhìn về phía mọi người nói. Các ngươi còn có ai muốn tỉ thí hay không? Nam tử âm nhô nhìn nghệ phong trầm chầm, chầm, hừ lạnh một tiếng, hắn sớm mất sạch mặt mũi, bước từng bước đi ra bên ngoài. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc cả đám nối bước hắn đi ra ngoài. Này! Hãy nhớ tìm hiểu rõ thời gian và địa điểm nhảy sông. Đừng bị chết đuối. Nghệ phong ở phía sau kích bác. Khiến toàn thân nam tử âm nhu run lên, suýt nữa không đừng vững té xuống đất. Hàn quang trong mắt càng lúc càng mạnh hơn. Nghệ phong nhìn hắn cười nhạt không thôi. Loại người như hắn, một lẻ một kẻ cũng không đáng quan tâm. Sau khi nhảy sông các ngươi tìm một hoa thuyền khác, không cần đến đây nữa. Điệp vận du thản nhiên nói ra lời này. Khiến đám người dừng bước trong lòng càng cảm thấy oán hận nghệ phong. Nhưng lời này Điệp Vận Du nói với bọn họ, hiện tại bọn họ nhất định phải nhảy sông tử vấn. Sau khi đám thanh niên tài tuấn rời khởi, hoa thuyền cũng trở nên yên ắng. Nghe ngoài thuyền liên tiếp truyền tới từng tiếng tóm tóm rơi xuống nước, tiêu công cười khổ nói. Tuy rằng đám tiểu tử này thua trận, thế nhưng không cần thiết phải thực hiện quy ước. Bất quá, bởi vì câu nói của phu nhân, khiến bọn họ không muốn sống nên nhảy sông tự vẫn. Điệp Vận Du cười cười, đưa tay gẩy sợi tóc đen nhịp ngợm trên trán, tư thái ưu nhã mì hoặc. Bọn họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Đà kích sự kiêu ngạo của bọn họ một chút cũng tốt. Dù sao, thế giới này là thế giới võ giả. Ngược lại bọn họ dùng văn chương làm chủ nghiệp. Loại chuyện làm đầu đuôi lẫn lộn chính là giáo huấn cho tương lai. Tại đế quốc, võ giả mới là chủ cột. Tiêu công cười gượng, hắn vẫn biết nữ nhân trước mắt rất bất mãn về việc bể hạ để văn nhân có địa vị cao. Nhưng không ngờ, nàng nhân cơ hội này khiến tất cả mọi người nhảy sông tự vẫn. Tiêu công vỗ vỗ vai nghệ phong có chút hả hê nói. Nghệ phong, sau này ngươi đi đế đô phải cẩn thận. Ha ha, những người này đều là con cháu quan văn. Đến đế đô, nhất định ngươi gặp không ít phiền toái. Nghệ phong cười cười đầy khinh thường. Nếu như những người này đều là con cháu võ giả, hắn có thể không dám làm như thế. Dù sao hắn sợ bị đánh, những quan văn này, khà khà, đến nhiều hắn đánh nhiều, đến ít hắn đánh ít. Suy cho cùng, bọn họ sẽ sử dụng âm mưu trên đời này còn có người có âm mưu hơn chính mình sao? Ai sợ ai? Ha <cười> ha thi từ ca phú, cầm kỳ thi họ tùy ý bọn họ chọn. Bản thiếu ra mới là đệ nhất thiên hạ, tới một chém thành hai, tới hai chém thành bốn. Tiêu công gượng cười trong lòng than thở. Cũng chỉ ngươi dám đứng trước mặt ta tự xưng là đệ nhất thiên hạ thôi. Phu nhân! Lão hủ cũng xin cáo lui. Nếu như ta không đi, không biết đám thanh niên tâm cao khí ngạo kia sẽ bị kích động thế nào, không biết sẽ xảy ra chuyện tình gì. Tiêu công xin cáo lui đi ra khỏi hoa thuyền nhưng vẫn liên tục quay lại nhìn. Điệp Vận du trông thấy tràng cảnh này, nàng cười cười. Hiện tại nàng đã hiểu rõ, nhất định tiêu công bị nghệ phong uy hiếp bằng không cũng không đến mức sợ hãi đứng cùng nghệ phong rời khỏi nơi này giống như chạy trốn bản thiếu gia là người thiện lương thuần khiết như vậy ngươi sợ cay xám a nghệ phong nhìn bước chân vội vàng của tiêu công hắn không nhìn được chửi thầm một tiếng tiêu công không đứng vững suýt nữa ngã sấp xuống đất hắn vội vàng lấy lại thăng bằng lại tiếp tục vội vàng bước ra phía ngoài kháo Nếu tiểu tử ngươi là người lương thiện, quả thực ông trời không có mắt. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ, thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org, chương 132. Thử xem đi. Điệp Vận Du nhìn không gian trở nên yên tĩnh, khẽ thở dài một tiếng. Bỗng nhiên có chút cảm thán nói. Cuối cùng cũng bình yên. Ngệ Phong quay đầu nhìn Điệp Vận Du đầy cố quái và nghi hoặc, nói Nàng cũng không thích bọn họ nhốn nháo ở chỗ này sao? Vậy tại sao nàng không đuổi bọn chúng đi? Với thân phận của nàng chỉ cần mở miệng bọn họ cũng không dám ở chỗ này Điệp Vận Du cười cười nói Chuyện này ngươi có thể làm Ta lại không thể làm Nghệ Phong cảm thấy Điệp Vận Du có gì đó khó nói Hắn cười, ta chỉ biết nhân sinh chuyện mình muốn làm là quan trọng nhất quản danh tiếng thân phận địa vị như thế nào. Bằng không cố kỷ quá nhiều, mãi mãi bị ràng buộc. Trong khi Nghệ Phong nói ra những lời này ánh mắt rất thâm thúy sâu lắng, mà khuôn mắt anh Tuấn bất phàm dường như đã trải qua rất nhiều sóng gió. Vẻ thành thành thuộc thâm thúy và tà mị so với vừa rồi hình thành sự tương phản cực đại. Khuôn mặt kia càng lộ rõ vẻ ngây ngô Tuy rằng không quá anh tuấn Nhưng lại tràn đầy thành thục Giờ khắc này Điệp Vận Du cảm thấy hốt hoảng, Giống như thiếu niên đứng trước mắt nàng Không phải một thiếu niên ngây ngô Mà là một nam nhân thành thục đã từng trải muôn vàn sóng gió Hi hi <cười> Nghệ Phong đây lần đầu tiên ngươi giả bộ như vậy Trong lòng Diệp Vận Du cười chính mình mê luyến nhìn đôi con mắt sáng sủa của Nghệ Phong đồng thời cũng tràn đầy mỉ hoạt. Giả bộ sao? Cũng có thể. Nghệ Phong cười cười không giải thích. Hắn cảm thấy có chút buồn bực, liền uống một ngụm rượu. Chính mình đã đến thế giới này hơn 6 năm. Không biết bây giờ nhị lão trong nhà thế nào. Nghĩ tới tràng cảnh nhị lão, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh trong lòng hắn không kiềm chế nỗi đau đớn tội danh bất hiếu này hắn chứng thực rồi điệp vẫn xô ngạc nhiên nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tràn đầy tâm tư trước mắt nàng cảm thấy chính mình có liên quan nàng đã quen với nhãn thần đủ loại tham lam dục vọng hiện tại trông thấy ánh mắt chân tình này khiến nàng có chút sao động Thiên niên này có thể có rất nhiều sự cố và áp lực sống như chính mình. Nghệ Phong thấy Điệp Vận Xu ngơ ngác nhìn mình, hắn vội vàng cười ha hả, nói. Tỉ Tỉ nàng nhìn chằm chầm vào ta như vậy, sẽ không phải là yêu ta đấy chứ. Lại một lần nữa trông thấy trên khóe miệng thiếu niên này khôi phục tiếu ý và sáng vẻ tươi cười đầy tà mị như trước, Điệp Vận Xu cười nói. Không phải ngươi nói cầm kỳ thi họ đều biết sao. Đàn ta nghe một khúc. Tuy rằng đôi mắt lóng lánh hàm chứa tiếu ý thế nhưng vẻ cô đơn và thương cảm ẩm chứa trong đó không thể giấu riêng được nghệ phong. Chuyện này. Tỉ tỷ. Có lẽ nhầm rồi. Hình như ta đã thắng nàng. Nàng phải bưng trà chuẩn bị giường ấm cho ta mới phải. Nghệ phong bất mãn nói. Điệp Vận Du ngạc nhiên một chút, lúc này mới nhớ chính mình và Nghệ Phong còn có một cuộc cá cược. Nàng chuyển con mắt, nhìn Nghệ Phong mỉm cười nói. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Câu này khiến thân thể Nghệ Phong nổ tung. Không che giấu được hỏa quang quay về phía Điệp Vận Du nói. Vấn đề này hầu như không phải suy nghĩ. Là nam nhân đều có một câu trả lời. Con mắt điệp vận du lóe xa lưu quang yếu ớt. Không chút bất mãn. Đối với nam nhân xám lớn mật đối đại với nàng như vậy. Quả thực nàng không tìm được. Nghệ phong đệ đệ. Ngươi thực xám nói. Ha <cười> ha. Cảm tạ đã khen ngợi. Ta đây không có ưu điểm khác. Chính là to gan lớn mật. Ha ha. <cười> Ngươi không phải to gan lớn mật. Mà là háo sắc. Nàng quản ta cái gì đây? Dù sao đi nữa. Hiện tại ta là người thắng cuộc. Điểm ấy là đủ rồi. Điệp vẫn du khẽ xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt nóng lên. Hốn tiểu tử này đúng là vư hỏng. Buồn cười chính là chính mình không có áp cảm với hắn. Được. Chỉ cần ngươi có thể gảy tỷ tỷ nghe một bản, khiến tỷ tỷ thích. Thì sẽ đáp ứng ngươi. Thế nào? Điệp Vận Du cười cười nhìn Nghệ Phong nói. Trong ánh mắt tràn đầy tà mị. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng đọng lại càng hoài nghi nữ nhân này tu luyện mỹ thuật. Bằng không tuyệt đối sẽ không khiến chính mình thất lễ như vậy. Không có hứng thú. Nàng có thể từ chối yêu cầu thứ nhất của ta. Nàng cũng có thể tìm ra lý do thứ hai để tự tuyệt. Nếu không còn chuyện gì, bản thiếu ra trở về ngủ. Nghệ phong biếu môi, khiến sự nguy hiểm của nữ nhân này được tách rời. Lần này ta nghiêm túc. Chỉ cần ngươi có thể gảy một bản làm ta rung động, điều gì ta cũng đáp ứng. Tuyệt đối sẽ không tìm lý do thứ hai. Điệp Vận Du nhìn nghệ phong, lại nói tiếp. Chỉ là trên đời này chỉ có một mình ngu đại gia từng đả động được ta. Ngươi có bản lĩnh có thể thử. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du cảm thấy tức cười. Thực ra lúc này hắn đã tin Điệp Vận Du. Ngu đại gia chẳng phải là nhạc công được đánh giá là thần hồ kỳ kỳ sao. Ta sẽ gảy một khúc, hy vọng đến lúc đó nàng đừng khóc. Tuy rằng Nghệ Phong nói như vậy, thế nhưng cũng không chắc chắn. Tuy rằng hắn biết được rất nhiều khúc nhạc hay, thế nhưng cầm công không quá nổi bật. Trước đây tại đại học cũng đã luyện qua bốn năm. Tại Thánh Địa, theo một trưởng lão học cầm. Thế nhưng trưởng lão kia nhận xét nghệ phong là Bình thường, sau một hồi lâu, nghệ phong có cảm giác tựa như chính mình xuyên qua thời cổ đại. Trước hết, không nói đến sự sán lạn về thi từ ca phú, mà ngay cả cầm tố cùng dùng được. Điều này cũng nói rõ quả thực sức sáng tạo của con người đôi khi cùng giống nhau. Cái gọi là ưu tú chung quy có thể được người khác yêu thích sau đó mở rộng. Thế nhưng thời đại này và hoa hạ cổ đại lại không giống nhau. Thế giới này dung nhập văn hóa phương Tây càng phát huy mạnh mẽ lối sống kẻ mạnh đứng đầu kẻ yếu. Đây là một thế giới hoàn toàn mới mặc dù có rất nhiều điểm tương tự đông Tây phương cổ đại. Nhưng có nhiều sự khác biệt hơn. Nghệ Phong. Điệp Vận Du khẽ gọi một tiếng, lại phát hiện Nghệ Phong đang ngắm nhìn căn phòng. Căn phòng không quá lớn. Nhưng được bài trí vô cùng tinh xảo, Màu sắc được phối hợp đầy nữ tính, biểu hiện sự trang nhã trưởng thành của chủ nhân. Không có chút màu sắc đơn điệu ngây ngô của tiểu nữ sinh. Trong căn phòng nho nhỏ có mùi thơm nhàn nhạt. Nghệ Phong vừa người đã biết là mùi thơm của Điệp Vận Sơ. Tuy rằng căn phong dùng tơ lụa và trang sức xa xỉ, nhưng không khiến người ta có chút phản cảm. Tại bên trái gian phòng, bày một chiếc giường mang phong cách cố xưa dựa sát vào tường. Cầm y bao phủ phía ngoài. Nghệ Phong trông thấy vậy, không hề cảm thấy kỳ lạ. Nhìn Điệp Vận Du nói, đây chính là khuya phòng của nàng phải không? Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio G. Chương 133. Mặt tỉnh. Đi. Khuôn mặt điệp vận du khẽ nóng lên. Ngươi dùng nhãn thần gì nhìn ta. Đây bất quá chỉ là một chỗ nhỏ ta ở trên thuyền. Ờ, ta đã rõ. Nàng nói ta đã hiểu, đây chính là khoe phòng của nàng. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói, khiến Điệp Vận Du trắng mắt đáp lại. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, người khác muốn tiến vào đây còn không được. Ngược lại Nghệ Phong cười cười, cũng không phản bác những lời này. Điệp Vận Du lại liếc mắt nhìn Nghệ Phong đi tới chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một cầm cỗ. Toàn thân cầm bảo phủ bởi màu đen thâm thúy, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, phát ra vô số tia sáng. Mấy sợi dây cầm phía trên, làm toát lên vẻ mỹ cảm của nó. Cầm tốt. Cho dù nghệ phong không phải là người nghiên cứu cầm, cũng không kìm được lòng thốt ra. Cây cầm này, cho dù trưởng lão thánh địa kia cũng không sánh bằng. Điệp Vận Du khẽ vuốt cây cầm bỗng nhiên dây cầm vang lên tiếng nhẹ nhàng mà thanh thúy. Tựa hồ Điệp Vận Du bị nó sấn phát muôn vàn tâm tình, nàng có chút cô đơn nói. Cầm này được gọi là mặt tỉnh. Cầm mãi mãi là cầm, không thể thay thế được tình. Nghệ Phong cười cười, nhìn trực tiếp về phía Điệp Vận Du cười ha hả nói. Điệp Vận Du sưởng sốt, liền cười nói. Không ngờ ngươi nói chuyện cũng có chút đạo lý. Tuy rằng Điệp Vận Du nói như vậy, thế nhưng vẻ suy tư trên khuôn mặt cũng không suy giảm bao nhiêu. Nghệ Phong thấy vậy cũng chỉ cười cười trong lòng mỗi người luôn luôn có cố sự riêng. Nhìn dáng vẻ Điệp Vận Du hẳn là nàng từng có tình cảm liên quan tới chiếc cầm này. nghề Phong tiến lên phía trước một bước. Không để ý tới sự kinh ngạc của Điệp Vận Xu thô lỗ đoạt mặt tình từ tay nàng tiện tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh. 3. Thanh âm không quá lớn, nhưng thiếu chút nữa khiến tâm tư Điệp Vận Xu chấn động, nàng liếc mắt nhìn nghệ phong mạnh mẽ nói. Ngươi không thể điểm nhẹ được sao? Hỗn đàn này, lẽ nào hắn không biết mặt tình này chân quý thế nào? Đây chính là cầm được người đời thần hóa thậm chí có thể sánh ngang cầm trong tay ngô đại gia. Hơn nữa cầm này có ý nghĩa đặc thù đối với chính mình. Ha ha, phá đi cũng tốt, thấy vật nhớ người. Mọi chuyện đã qua đi cần gì phải lưu luyến. Điệp vận Du sửng sốt, lập tức hiểu ý tứ của nghệ phong, khiến nàng có phần khâm phục con mắt tinh tường của nghệ phong. Tình tự trong lòng chính mình đôi lúc toát ra, có thể để hắn đoán ra một phần nhỏ. Có lẽ nghệ phong nói thực lại có tác dụng, nàng nhìn nghệ phong cười nói. ngươi biết cầm này bao nhiêu tiền không? Ha ha, nó là vô giá. Mặt tình từ này rất xứng. Nghệ phong không hề để ý, nói. Vô giá cũng không phải của ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu như ta tặng cầm này cho ngươi, sao? Nghệ Phong giật mình, vội vàng ôm lấy cầm kiểm tra thân cầm có bị hư hỏng gì không? Kháo, vì sao nàng không nói sớm à? Nàng nói sớm là tặng cho ta, ta sẽ không khinh suốt. Thực sự ta sẽ tặng ngươi. Ngươi đừng nằm mơ. Điệp Vận Du cười hi hi nói, hành động của Nghệ Phong thực sự khiến nàng cảm thấy buồn cười. Kenh! Điệp Vận Du vừa mới dứt lời, chỉ thấy mặt tình kia lại một lần nữa bị nghệ phong không đếm xỉa tới đập mạnh lên mặt bàn, cũng không còn nhìn thấy một tia đau lòng vừa nãy. Hốn đàn! Điệp Vận Du cảm thấy trái tim chính mình nhảy dựng lên, hắn đập mạnh như vậy, mặt tình còn có thể nguyên vẹn sao? Nếu như bây giờ, ngươi không làm ta hài lòng, ngươi hãy ngẫm lại hậu quả đi. Hừ! Điệp Vận Du hừ lạnh một tiếng, ham muốn đối với hỗn đàn vô sỉ ích kỷ này đều đổ xuống sông. Nghệ Phong biếu môi, trong tận đáy lòng thầm nói. Thứ đó không phải của ta, ta cần quan tâm tới nó làm gì. Bất quá, rất lâu Nghệ Phong không hề động tới cầm, cũng muốn chơi. Chính mình kiếp trước đối với cầm có loại tình cảm tha thiết hơn tất cả mọi thứ. Trong đại học đã gia nhập vào một hiệp hội đàn cổ. Đương nhiên, nguyên nhân của chuyện này chính là bởi vì hội trưởng hiệp hội quá mức xinh đẹp, suốt trần thoát tục còn có vẻ đẹp cố điển. Đáng tiếc, sau này bị tên hội trưởng hội học sinh hốn đàn kia gạt bỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nghệ phong quần ở với hắn. Ngay sau đó, nghệ phong đau lòng mua vô số đồ ăn về ký túc xá tuyệt thực. Hành động này khiến hội trưởng hiệp hội xinh đẹp đến đây quan sát, bất quá khi trông thấy Nghệ Phong ngồi trước máy vi tính uống từng ngụm từng ngụm trà xanh, ăn ngồm ngoàm. Nàng suýt nữa chết ngất, loạn trọng mở cửa đi ra. Điều này khiến Nghệ Phong đấm ngực sầm chân, trời a, rõ ràng bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn khóc không ra nước mắt. Bất quá cũng vì chuyện này hội trưởng hội học sinh ăn dấm chua nháo chuyện chia tay với hội trưởng hiệp hội cuối cùng khiến nghệ phong mừng như điên cảm thấy lão thiên có mắt a hắn điên cuồng tấn công hội trưởng hiệp hội xinh đẹp khoảng cách với nghệ phong càng ngày càng gần bất quá thật không ngờ đã trải qua hơn một năm tấn công mãnh liệt trong khi sắp đoạt được trái tim hội trưởng xinh đẹp lại xuyên qua gì giới ghê tởm này Khổ, không biết ta chết đi, hội trưởng đại nhân có sơi lệ hay không? Nếu như không khóc tới mức vô lực té xỉu. Vậy trình độ của bản thiếu gia quá thấp. Nghệ Phong thì thầm một tiếng trong lòng, nghĩ đến việc chính mình chết đi sẽ có đồ tể khác theo đuổi nàng. Đáy lòng cảm thấy khó chịu. Nghệ Phong Điệp Vận Du trông thấy Nghệ Phong đang xứng sờ ngồi nhìn cầm trước mặt trong lòng đầy nghi hoạt. Nhẹ giọng quát Tiểu tử này có chuyện gì xảy ra Xứng sờ nhìn cầm Hình như từ trong ánh mắt nàng thấy lưu luyến vô hạn Hắn bao nhiêu tuổi Chẳng lẽ cũng qua chuyện tình ái Sinh tử khó quên hay sao Điệp Vận Du cười cười Lập tức cảm thấy tâm tư thực sự của thiếu niên này Không thể phán đoán theo lẽ thường A, Nghệ phong phản ứng Quay về phía Điệp Vận Du cười nói Trước hết ta thử xem cầm. Nói xong, Nghệ Phong không chút suy nghĩ vang lên một tiếng nhị lão hổ. Đồng thời, Nghệ Phong khẽ hừ nhẹ. Nhị lão hổ, nhị lão hổ, không có lỗ tai, không có đuôi. Hi gì, gì? Điệp vận Du cười lớn, cười tô điểm khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ bốc lửa, bầu ngực không ngừng rung động khiến người khác xung động tới cực điểm. Nghệ Phong, đây chính là cầm kỳ của ngươi. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười trong ánh mắt tràn đầy ý trêu trọc. Không thể không nói, điều này vô cùng thú vị, khiến nàng phải bật cười. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng giã, nói. Bản thiếu chỉ là thử xem cầm mà thôi. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org chương 134 Ngủ cùng Điệp Vận Du nhìn nghệ phong cười cười trên khuôn mặt cười xinh đẹp kia tản ra mùi vị của nữ nhân thành thục, một nụ cười vô cùng mị hoặc Nàng đã kiến thức qua cầm kỳ của nghệ phong tất nhiên không tin nghệ phong có thể có được cầm kỳ cao siêu tới cỡ nào. Có điều năng lực quái đàn của tên tiểu tử này rất mạnh cùng hắn ngồi một chỗ có thể thả lòng tâm tình. Nhãn thần điệp vẫn su toát lên vẻ trêu vẹo, nhưng không hề ảnh hưởng tới nghệ phong. Hắn hít một hơi thật sâu trong đầu âm thầm suy tư về khúc nhạc tương phi oán. Khúc nhạc này là khúc nhạc tại kiếp trước được nhiều người yêu mến. Nghe phong gầy nhẹ dây cầm, dây cầm không lưu loát phần nào khiến nghệ phong cảm thấy không thích hợp thỉnh thoảng có tạp âm so le trong đó điệp vận du khẽ lắng tai nghe tuy rằng tạp âm không hiện rõ thế nhưng đối với chuyên gia như nàng lại có thể đơn giản phát hiện thế nhưng nghệ phong dần dần cảm nhận được cầm huyền tạp âm bởi vì chúc chắc sản sinh ra cùng biến mất không còn dần dần âm bội chậm rãi dựa theo âm mềm rủ xuống Như khóc như tố, rủ rỉ bên tai. Nguyên bản sắc mặt điệp vận du không quá đoan trang, lúc này cũng ngưng trọng, nàng ngồi thẳng ánh mắt nhìn nghệ phong không rời mắt, tinh thần lực toàn thân tập trung đến dây cầm. Nghệ phong kích thích dây cầm, một mạch nối liền. Nếu như có cao thủ tại đây, tất nhiên có thể phát hiện hồn lực gắn đầy trên mặt tình. Cùng với việc kích thích dây cầm từng đạo hồn lực kia nổi lên từng đạo rung động, làn sóng vô hình từ dây cầm lan tràn ra. Điệp Vận Du ngây người tại chỗ, nhạc cảnh này khiến nàng hoảng hốt. Cầm kỳ của nghệ phong không quá cao minh ít nhất còn kém xa cầm kỳ của chính mình. Thế nhưng tiếng cầm này như khóc như tố lại khiến người ta kinh ngạc không gì sánh được. Rõ ràng khúc nhạc này cho tới tận bây giờ nàng chưa từng nghe qua. Quan trọng là tiếng cầm xúc động lòng người tuyệt đối có thể coi như sáng tác tuyệt thế. Nghệ phong càng đàn càng thuận, gảy dây cầm liền mạch lưu loát. Dần dần toàn bộ không gian trở nên yêu tính. Người tính, tâm cũng tính. Tiếng cầm ôn nhô giống như khiến người ta trở về quá khứ, người kia dường như lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Tất cả lời nói vẫn còn vang vẳng bên tai. Khi nốt nhạc cuối cùng cố gắng ngân vang, Nghệ Phong cảm thấy bàn tay của chính mình đã nóng lên. Hắn ngạc nhiên không nói gì. Không ngờ, lần này có thể phát huy tốt như vậy. Từ trước tới nay hắn không nghĩ chính mình có thể đàn lưu loát như vậy. Trình độ hiện tại, nếu như phóng ra bên ngoài cùng coi như là trình độ hạng nhất. Nghệ phong vốn chỉ dùng toàn bộ hồn lực của chính mình kích thích xây cầm, nhưng không ngờ toàn thân hỏa nhập vào cầm, giống như người và cầm là một. Hầu như đôi T, A, i, y, cơ, A, nơ suy nghĩ đều có thể gẩy dây cầm. Quan trọng là mặt tình này dường như có công hiệu đặc biệt. Hồn lực của chính mình bao trùm bên ngoài, rõ ràng đã nảy sinh cộng hưởng. Độ nhạy cảm của hồn lực gia tăng không chỉ mấy lần. Càng thần kỳ chính là trong thời gian chính mình thu hồi hồn lực, rõ ràng hồn lực có bước tăng lên không nhỏ. Đột phá bát dai chỉ còn một tầng lá mỏng. Kháo cầm có thể đề thăng hồn lực. Không ngưu như vậy chứ. Nghệ Phong cười khổ một tiếng bất quá nhớ tới thứ hạng vũ khí lão nhân đã nói liền bừng tỉnh. Mặt tình này tuyệt đối là linh khí trở lên. Chẳng trách Điệp Vận Du nói nó là vô giá. Khi nghệ phong ngoài mặt liếc nhìn về phía Điệp Vận Du, lại bị hình ảnh phát hỏa trước mắt thúc sụp ngọn lửa trong đáy lòng. Ít hầu cảm giác khô khan tới cực điểm. Nữ nhân trước mắt mị hoạt tới cực điểm, hận không thể bổ nhào lên để ăn. Chỉ thấy trên khuôn mặt bốc hỏa kia đầy thỏa mãn đường con kiêu nhân không ngừng phập phồng chứng minh cơn sóng kia cuộn trào mãnh liệt dáng vẻ mềm yếu cùng với vẻ thành thục trước đó đối lập rõ ràng tạo thành một loại hoảng hốt tinh thần lại càng kích thích khát vọng tà áp trong lòng nam nhân nếu như là những mỹ nhân hoa lê đái vũ sẽ khiến nam nhân muốn bảo hộ thật sâu trong lòng Thế nhưng, Điệp Vận Xu lại hoàn toàn kích thích xung đồng nguyên thủy nhất của nam nhân. Kháo. Nghệ Phong nhẹ giọng mắng một câu, Lăng Thần Quyết trong cơ thể vội vàng xoay tròn, ngăn chặn từng đạo từng đạo tà hỏa kia chạy tới không ngớt. Nữ nhân này quả thực là muốn mạng người. Trong lòng Nghệ Phong nhắc tới sắc tức là không, không tức là sắc. Hắn lấy khan tay, lặng lẽ đưa tới Điệp Vận Xu. Đương nhiên Nghệ Phong không cho rằng một khúc nhạc lại lời hại như vậy Có thể khiến người khác cảm động rơi lệ Có lẽ khúc nhạc này đã làm sống lại hồi ức của nàng Cầm có thể thông tâm đôi khi cũng không phải câu nói đùa Nghệ Phong trông thấy đôi mắt long lanh của Điệp Vận Du không ngừng rơi lệ Đồng thời Nghệ Phong đồng cảm đưa tay giúp nàng lau nước mắt Thỉnh thoang chạm vào làn da trơn bóng ấm áp kia Khiến trong lòng hắn run run Lăng thần quyết trong cơ thể hắn lại lần nữa xoay tròn với tốc độ nhanh gấp đôi Trong khi nghệ phong há mồm chuẩn bị nói gì đó Điệp Vận Du liền ngã vào lòng nghệ phong khóc sống lên Nguyễn Hương bổ nhào vào lòng Một cố khí tức ấm áp này lên trên thân thể nghệ phong Nghệ phong có thể cảm thấy được thân thể ấm áp này mì hoạt lẫn mềm mại tới cực điểm Chết, chết, bản thiếu gia bị ngươi chiếm tiện nghi Trong lòng nghệ phong không ngừng ca thán thế động tác trên tay không hề chậm lại Hắn ôm vòng eo điệp vận du co giãn tới cực điểm Khiến hắn có loại cảm giác tâm lý bị dày võ Chuyện này, tỉ tỉ, nàng không sao chứ Nghệ phong cười khổ một tiếng, nếu tiếp tục như vậy Cho dù chính mình không muốn hóa thân thành sắc lang đêm trăng cũng rất khó khăn. Điệp vận du không có phản ứng, mà nàng gục đầu trên đôi vai rồng lớn của nghệ phong, liên tục co rúm lại. Rất nhanh, nghệ phong cảm thấy trên áo chính mình bị thấm ướt một mảnh lớn. Nghệ phong không biết làm gì hơn đành phải thì thầm đọc đạo được kinh. Kinh Phật Quan Âm Kinh. Trinh Nam Kinh. Liệt Nữ Kinh. Hắn thầm đọc tất cả những gì hắn biết. Thế nơi hơn, u, v, quy, quy, nơ, a dường như cầu khẩn cũng không có tác dụng quá lớn. Khi hắn cảm thấy y phục ẩm ướt của chính mình không thể thấm thêm nữa, cuối cùng hắn không kiềm chế được nói. Chuyện này, tỷ tỉ, tỉ, nàng có thể đứng lên hay không? Nghệ phong không ôm hy vọng trong thời gian chuẩn bị lần thứ hai đọc trinh Nam Kinh 180 lượt, bỗng nhiên vang lên một thanh âm hờn rỗi. Chẳng phải nam nhân các ngươi đều muốn có ta sao? Hiện tại ta để ngươi ôm, ngươi còn nhiều ý kiến như vậy. Chuyện Mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 135 Cố sự của Điệp Vận Du Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức bất mãn nói Hồ, nếu như có thể tiến thêm một bước, tất nhiên ta không có ý kiến Thế nhưng chỉ cho ôm, ta rất khó chịu Phải biết rằng Ta được xưng là tố hoài xét loạn hủy hạ mở ngoặt tròn, sẽ hạ lưu đóng ngoặt tròn Phi Điệp Vận Du xì một tiếng khinh miệt Lúc này mới từ trong lòng Nghệ Phong đứng lên Bất quá, khuôn mặt xinh đẹp gắn đầy nước mắt Dù sao vẫn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ tà áp hụ, không phải là một nam nhân sao Cần gì phải khóc thương tâm như vậy Nghệ Phong thì thầm một tiếng Rõ ràng trong giọng nói có ẩm chứa vẻ chua chua Dường như Điệp Vận Du trải quả một hồi khóc lớn Tâm tình cũng bình phục một điểm Nàng trợn mắt liếc nhìn nghệ phong nói. Tại sao ngươi biết? Nghệ phong cười nói. Nàng không biết khúc nhạc này tên gì sao? Tương phi oán. Không ai biết rõ tìm cảm trong đó hơn ta. Ta cũng không muốn dùng. Điệp vận du gật đầu cầm kỳ của nghệ phong cũng coi như là cầm kỳ hàng đầu. Bất quá còn kém xa nàng. Tất nhiên không khiến người ta thất lễ như vậy Thế nhưng Khúc nhạc sống như viết tặng chính mình Từng khúc từng khúc chế ngự trái tim chính mình Dường như đây là một kinh lịch chính mình trải nghiệm qua Thậm chí Điệp Vận Du hoài nghi Nghệ Phong biết rõ thân phận nàng Sau đó tiện tay sáng tác ra Bất quá Nàng cảm thấy cũng không có khả năng Muốn nghe cố sự của ta sao Bỗng nhiên Điệp Vận Du trầm tư nói. Nghệ Phong biết, nàng rất muốn nói về cố sự của nàng. Hắn cười cười gật đầu, hắn cũng muốn biết cố sự gì có thể khiến một nữ nhân thành thục khóc sòng tới mức độ như vậy. nhãn thần Điệp Vận Du có chút xưng đỏ liếc nhìn Nghệ Phong, nàng chậm rãi nói. Tại lãnh thổ đế quốc Trạm Lam tồn tại một tôn môn đặc biệt. Có lẽ tuân môn này không được coi là cường đại nhất, thế nhưng cũng là một thiết lực rất mạnh. Trong đó có một cố thiết lực ngầm bồi dưỡng đủ loại nhân tài, đồng thời thủ lĩnh cố thiết lực này chỉ đào tạo nữ nhân. Điệp Vận Du nói tới đây, ánh mắt ngưng động tới cực điểm, sau đó thở nhẹ một hơi. Nói, có một nữ hải tử theo trí nhớ đầu tiên đã sinh hoạt tại nơi này, nàng không có phụ mẫu. Chỉ có một sư phụ khi nàng sinh ra. Dưới sự chăm sóc nuôi dưỡng của sư phụ tiểu cô nương ngốc nghích trưởng thành khỏe mạnh. Rất nhanh tới tuổi chấm yêu. Mà vừa vặn trong tôn có một sư huyên. Tuy không có tài hoa nổi bật, không có thực lực cường đại, nhưng rất yêu thương thiếu nữ này. Đương nhiên, hai người này cũng đến với nhau. Ban đầu đôi thanh mai trúc mà rất hạnh phúc. Thế nhưng ngày như vậy cũng không duy trì được bao lâu đã bị người trong tôn phát hiện. Nhất thời toàn bộ tôn môn lên huyên náo. Đơn giản là thiếu nữ này là do thủ lĩnh thế lực kia bồi dưỡng. Nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Từ đó về sau cuộc sống bắt đầu là một cơn ác mộng. Thiếu nữ và thiếu niên bị cưỡng ép ly biệt. Thiếu nữ bị trưởng bối thường ngày truyền bá tư tưởng quên nam nhân kia. Thiếu niên lại bị nghiêm hình tra tấn, ngăn hắn không được tiếp xúc với thiếu nữ kia. Thế nhưng, mạnh mẽ chia cắt. Bọn họ càng bị cứng ếp, hai người bọn họ lại càng muốn gặp nhau. Rốt cuộc, hai người lén gặp nhau dưới một gốc cây bị người phát hiện. Thiếu nữ không có chuyện gì, chỉ là mang về tiếp tục tẩy não mà thôi. Nhưng thiếu niên không thể chạy trốn để xóa bỏ toàn bộ ý niệm trong đầu thiếu nữ. Cho nên đã bị một trưởng của trưởng bối sư môn đánh chết. Từ đó về sau thiếu nữ thay đổi hình dạng bằng lòng chấp nhận sự sắp đặt của bất cứ kẻ nào. Ngoại trừ sư phụ của nàng, biểu hiện này của thiếu nữ khiến mọi người rất hài lòng, cũng hiểu được chính mình làm chuyện kia rất đúng đắn. Suốt cuộc một ngày nào đó... Từ một thiếu nữ ngây ngô biến thành nữ nhân thành thục cũng bị đưa bên cạnh nam nhân kia. Sau đó bị hắn làm trò đồi bại. Ha ha có phải ngươi cho rằng rất tầm thường? Điệp Vận Du nói xong, nàng cười đùa nhìn nghệ phong cố sự này quả thực rất tầm thường. Thế nhưng mỗi khi hiện lại như nhát đao đâm vào tim nàng. Nghệ phong cười cười, không phủ nhận. Rất tầm thường. Thực sự rất tầm thường. Nhưng không thể phủ nhận, những chuyện tình khắc cốt ghi y tâm trên thế giới này đều là do những câu chuyện tầm thường tạo thành. Tuy rằng Điệp Vận Du chỉ nói qua mấy câu đơn giản về những gì nàng đã trải qua, thế nhưng Nghệ Phong trải qua vô số câu chuyện trên truyền hình hôn đúc. Chẳng lẽ còn không thể đoán được hung hiểm trong bên ký ức khó quên, và hận thù lo lắng tới cực điểm sao? Ta hỏi nàng một vấn đề đơn giản. Nghệ Phong cười cười, nói. Nàng còn nhớ rõ diện mạo thiếu niên kia không? Điệp Vận Du sưởng sốt, lập tức tìm tòi ký ức trong đầu nàng. Nhưng đến cuối cùng, nàng dần dần cảm thấy sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình không thể nhớ rõ hình ảnh của thiếu niên kia. Ha <cười> ha! Nàng không nhớ nổi phải không? Nàng đừng quá bất ngờ. Chuyện này rất bình thường. Tuy nàng vừa này cảm thấy thương nhớ, lưu luyến thiếu niên kia. Thế nhưng còn kém xa so với mối hận thù đối với kẻ cướp đi nam nhân của nàng. Nàng cho là chính mình yêu thương thiếu niên kia, nhưng đó vốn không phải trọng điểm của nàng. Người phong cười cười nói Điệp Vận Du có thể không chủ ý. Thế nhưng hắn khiến người ngoài có thể thoáng nghe là có thể hiểu ra. Không thể. Không thể. Tâm tình điệp vận du tựa hồ có chút không thể kiềm chế được kết quả hồi ức vừa này, khiến chuyện tình nàng vẫn luôn tin tường sụp đổ giống như toàn bộ tinh thần tín ngường hoàn toàn tan vỡ. Có phải là nàng có thể nhận thức được rồi? Có lẽ nàng vẫn nhớ hắn thế nhưng tuyệt đối không phải là thương hắn. Nhiều năm trôi qua tình ý của thiếu nữ chấm yêu kia đã sớm được ma luyện. Bất quá, nàng hận trưởng bối. Hận hắn đã cướp đi nam nhân của nàng. Cho nên, nàng Thủy chung nhớ tới nam nhân đã chết để nhắc nhở chính mình đừng quên đi mối hận thù này. Điệp Vận Xu đứng bất động, hai mắt không có mục tiêu. Hận, nàng hận trưởng bối, hận nam nhân gây tởm kia. Thế nhưng sự hận thù thực sự vượt qua tình yêu của chính mình đối với thiếu niên kia sao? Ta thực sự không thương thiếu niên kia sao? Nghệ Phong thở dài một hơi, lại nói, có lẽ nàng đã phản bội, nàng không còn thương thiếu niên kia, mà là hận thù người đã cướp đi hạnh phúc nàng theo đuổi. Dường như Điệp Vận Du không có nghe được Nghệ Phong nói, nàng đã đứng ngây dài tại chỗ. Nghệ Phong cười cười, nữ nhân có khúc mắt rất lớn này, chính mình có thể cởi lòng của nàng hay không? Nàng ta phải thừa nhận cái gì đó mới diễn viên chính trong lòng. Nếu không nàng sống cũng mệt chết đi Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 136 Diệt hắn Đối với nữ nhân còn đi cùng với chính mình một đoạn đường này Hắn có thể rút được ức sẽ sút. Vậy ngươi cho rằng ta phải làm thế nào đột nhiên âm thanh nhu hòa của điệp vận du vang lên chứng minh nàng đã chấp nhận chuyện nghệ phong nói là sự thực rất đơn giản nàng đã hận như vậy vậy hãy báo thù diệt sạch bọn chúng nghệ phong cười cười nói nữ nhân này một mực cứng ép chính mình phải giả bộ chính là không muốn chấp nhận sự thực Có thể thực lực của đối phương quá lớn, cũng có thể bởi vì nàng đối với gã nam nhân kia có tình cảm quá lớn. Điệp Vận Du sườn sốt, lập tức cười ha ha. Vừa nãy nàng cảm thấy buồn tới cực điểm hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Rất thú vị, rất thú vị. Rõ ràng Nghệ Phong mở miệng nói tiêu diệt bọn chúng. Nếu như hắn biết bọn chúng là đại biểu của cây xì... Còn dám nói như vậy sao? Nghệ Phong, ngươi có biết hắn là ai không? Nếu như ta đoán không nhầm, nàng hẳn là một vị quý phi trong cung nào đó. Nghệ Phong cười cười, vừa mới còn không dám khẳng định, hiện tại đã xác định được nàng. Tiêu công gọi là phu nhân. Điệp Vận Du tự nói chính mình bị giam giữ nuôi dưỡng. Hơn nữa khúc tương phi oán khiến nàng phải khóc vô cùng thê thảm. Tất cả những chuyện này đều đã khẳng định. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười. Ngươi đã biết, ngươi còn dám ăn nói đại nghịch bất đạo như vậy. Nghệ Phong không hề để ý, nói. Trong mắt ta chỉ có loại hai người. Người ta yêu và người yêu ta. Còn lại, những người khác chết hết ta cũng không quan tâm. Đừng nói nàng muốn giết chết Hoàng đế đế hốt. Cho dù nàng giết hết mấy đời nhà hắn, ta cũng không quan tâm đến. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ta là được. Ngươi rất ít kỷ, cũng rất hồn đàn. Điệp Vận Du nhận xét nghệ phong. Cảm tạ. Nghệ phong cười nói. Vậy nàng dự định trởn con đường nào đây? Báo thù, Hay tiếp tục lừa dối chính mình? Điệp Vận Du cười cười. Không trả lời Nghệ Phong, ngược lại ngoảnh mặt nhìn Nghệ Phong. Thản nhiên nói, Nghệ Phong, làm đệ đệ của ta đi. Nghệ Phong sườn sốt, lập minh bạch ý tứ của nàng. Lúc này nàng muốn chính mình là đệ đệ của nàng là sự thực mà không phải vui đùa như lúc trước. Nghệ Phong cười cười, nói, chỉ cần nàng thừa nhận cuộc đánh cược kia, ta sẽ đồng ý. Hai gò má điệp vận du nóng lên, đôi mắt muôn vằn phong tình của nàng chừng lớn liếc nhìn nghệ phong, sau cùng mới cắn răng nói. Được. Tiểu tử hỗn đàn. Ngươi thực không sợ chết. Biết ta là phi tần của hoàng đế, còn dám nói như vậy. Điệp vận du nhìn nghệ phong mỉm cười, nói. Nghệ phong mỉm cười, gảy gảy dây cầm, cười cười nói. Nàng sẽ để hoàng đế biết sao. Điệp vận du sường sốt, lập tức cười, nàng dùng ngón tay nhỏ bé mềm mại ấm một cái lên trán nghệ phong. Quả thực ngươi là một tiểu tử hốn đàn thông minh. Bất quá, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Nàng sẽ không giết ta. Nghệ phong đầy tự tin, nói. Nếu như nàng muốn giết ta, ta đã chết nhiều lần rồi. Trong khoảng thời gian Nghệ Phong theo Điệp Vận Du tựa cảm thấy một luồng khí tức như có như không trên người chính mình. Nếu không phải bản thân Nghệ Phong cố kỳ về thân phận Điệp Vận Du, chính mình cẩn thận điều tra. Dùng hồn lực gần cửa dai của chính mình cũng suýt chút nữa không phát hiện ra. Điều này càng nói rõ, thực lực của người này cao hơn Nghệ Phong nhiều lắm. Trong mắt Điệp Vận Du hiện lên một đảo tia sáng kỳ dị. Rõ ràng ngươi có thể phát xác được quả thực làm ta rất bất ngờ. Điệp Vận Du rất hiểu thực lực bảo hộ của chính mình cho đối với việc Nghệ Phong phát hiện ra chính mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nghệ Phong cười nói, nhẹ nhàng kích thích xây cầm, tiếng cầm lại lần nữa vang lên. Ta cẳng nàng ít điều bất ngờ sao? Điệp Vận Du ngạc nhiên. Nghĩ ra chính mình quen thiếu niên này không đến một ngày đêm, nhưng hắn khiến chính mình có vô số điều bất ngờ. Trước hết, không nhắc tới đám thanh niên tài tuấn kia, mà thái độ của tiêu công đối với hắn cũng đủ để người đời kinh ngạc. Điều thần kỳ nhất chính là cầm kỳ của hắn đạt tới hạng nhất, mà khúc ca lại có thể xưng là sáng tác có một không hay. Khúc nhạc kia là do ngươi sáng tác. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, nói Trong lòng lại dự đoán câu trả lời là phủ nhận Tiện tay mà sáng tác thôi Không phải là thượng thừa Nghệ Phong coi thường, nói ngữ khí này nhất thời khiến Điệp Vận Du cảm thấy muốn đánh hắn Người này, ngươi có thể thối rắm như vậy sao? Ta không tin Nghệ Phong nhấn nhấn người, không để ý tới cười nói Không tin cũng chẳng sao. Bản thiếu gia đã sớm nói thi từ ca phú, cầm kỳ thi họ ta đều tinh thông. Đã là thiên tài, chính là lõi sáng như vậy. Phi! Điệp vẫn ru xì một tiếng khinh miệt, ngược lại bởi vì những lời này của nghệ phong, nàng mơ hồ có chút tin tưởng, liền cười nói. Khúc nhạc này bị ngươi bôi nhỏ, nếu như ngu đại gia kéo tấu, âm điệu nhất định sẽ liền mạch. Nói đến đây Điệp Vận Du ngừng lại trong lòng lặng lẽ nói. Bất quá, khúc nhạc này ta tấu là thích hợp nhất. Nghệ Phong hạ ngón tay gảy cầm xuống quay đầu nhìn Điệp Vận Du bằng ánh mắt đầy cổ quái cười nói. Cũng đúng, khúc ca này phù hợp với thân phận của nàng. Bây giờ ta sẽ khải một bản ta vừa mới sáng tác tặng nàng. Nghệ Phong nở nộ cười vô sỉ. Khiến Điệp Vận Du cảm thấy bị hắn ngầm mưu tính. Thế nhưng nàng cũng muốn biết. Rốt cuộc nghệ phong còn có thể bắn ra cái gì. Nghệ phong cười tà ác. trầm ngầm cầm cầm trên tay. Tay gích thích liên tục. Khúc nhạc phượng cầu hoàng mà ai cùng thích được ra chuộng từ từ lay động trong tay hắn. Điệp Vận Du với cấp bậc cực cao của chính mình. Tự nhiên có thể nghe ra ý vì bên trong. Nàng khẽ tức giận nghệ phong. Hai má khẽ nóng lên, dáng dấp e thẹn trong giang ửng hồng. Tỏa ra cố phong tình vô cùng hấp han Thế nhưng, chàng cảnh này nàng không để nghệ phong trông thấy bằng không, tất nhiên hắn sẽ quên cầm khúc đang tấu. Điệp Vận Du cảm thấy ám thì trong khúc nhạc càng lúc càng rõ, đồng thời nàng khẽ sắc nhưng không thể không thừa nhận đây đúng là một sáng tác có một không hay. Nàng nhẹ nhàng quay đầu chăm chú nhìn từng động tác của nghệ phong. Thân thể hắn cao ráo hơn người, khuôn mặt lộ vẻ ngây ngô, đôi môi đơn bạc, chút sâu mềm mại trên mép đã bắt đầu phiếm đen. Mái tóc sau thời gian dài không tu sửa, có một vài sợi thoải mái xòa xuống, pha vẻ phóng khoáng. Điều khiến nhân tâm rung động chính là cặp mắt đen như mực kia bên trong tản ra lực hấp dẫn, khiến người ta không thể kìm lòng. Chuyện Mị Ảnh, tác giả Anh Gai Ngây thơ, thực hiện bởi Quy fan. Nghe phần mới nhất tại Audio Chuyện O Chương một Đêm đắt vui, ngủ đi. Sao rồi? Coi trọng ta như vậy? Nghệ Phong đang tấu nhạc, đột nhiên nhếch mắt lên thản nhiên nhìn điệp Vận Phu cánh tay tùy ý nắm nắm lên một chỗ trên mặt tình còn cánh tay kia chống đầu chính mình mỉm cười ánh mắt nhìn không rời vào yêu vật trước mắt khóe miệng hiện lên dáng vẻ tươi cười tà mị a điệp vận su lại thốt lên hoảng hốt hiếm một lần tư thái uể oải và ngưng mắt chăm chú nhìn khiến đáy lòng nàng dâng trào như vậy chết tiệt tại sao ta phải sợ thiếu niên trước mặt ta đã trải qua vô số nhãn thần của các nam nhân, tại sao ta phải sợ hắn? Nghệ Phong trông thấy điệp vận du tránh né ánh mắt của hắn, hắn liền nở nụ cười hả vê. Nguyên lai nữ nhân này cũng không phải không thể chiến thắng như vậy. Ngón tay Nghệ Phong khẽ động, khúc nhạc lần thứ hai vang lên vừa mới kết thúc. Lần này, hắn để toàn bộ hồn lực xồn vào mặt tỉnh. Ngón tay tại phía ngoài nhảy lên liên miên không dứt. Điệp Vận Du càng nghe càng cảm thấy khuôn mặt của chính mình càng nóng lên Tất nhiên nàng không biết trước kia tư mà tương như dựa vào khúc nhạc này mà lừa được tiểu thư chắc ra lọt vào tầm tay Tuy rằng cầm kỳ của nghệ phong không bằng tư mà tương như Thế nhưng lại thể hiện rõ tiếu ý trong đó Chỉ cần nữ nhân nghe hiểu được khúc nhạc này Nghệ Phong không tin nàng không rung động. Tiểu tử hốn đàn. Rốt cuộc ta đã hiểu, vì sao ngươi học cầm. Điệp vẫn du vỗ một cái nhẹ nhàng vào mặt mình, ngăn cản sự lúc túng trong lòng. Ngươi mau nói, ngươi đã dùng khúc nhạc này lừa gạt bao nhiêu tiểu cô nương. Nghệ Phong cười cười, thực ra chính mình luôn sử dụng khúc nhạc này đi lừa gạt các tiểu cô nương, nhưng chỉ là tại kiếp trước. Tại kiếp này, đây chính là lần đầu tiên tấu khúc nhạc này. Tại phiến đại lục này, nàng chính là người đầu tiên nghe được. Điệp Vận Du sưởng sốt, bỗng nhiên nàng cảm giác trái tim chính mình nhảy dựng lên. Vẫn luôn bị vây hàm tại Hoàng Cung Đại Viện, thậm chí phải ở bên cạnh nam nhân mà chính mình hận tới xương tủy. Trái tim đông cứng, nhưng cũng rất dễ xúc động. Bằng không... Nàng sẽ không nhận Nghệ Phong làm đệ đệ của nàng. Điệp Vận Du cười cười. Nếu như ta ngây ngô nghe được phúc nhạc này, một câu này, nhất định ta sẽ đồng tâm. Thế nhưng, hiện tại sẽ không. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du chợt lóe lên vẻ đau thương. Hắn vừa cười vừa nói. Sở dĩ nàng hướng tới con người đó chính là có tình cảm trong lòng. Hơn nữa không thể ngăn cản. Điệp Vận Du sườn sốt, lập tức cười khanh khách. Tiểu tử kia, ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ yêu ngươi? Nghệ Phong lắc đầu nói. Không, nữ nhân như nàng sẽ không tùy tiện yêu một người nào đó. Bất quá, hiện tại nàng có hào cảm với ta, phải không? Thực ra ngươi là kẻ tự kỷ. Bất quá! coi như là tự mình hiểu lấy. Điệp Vận Du cười cười. Bất quá chuyện này cũng không có liên can gì. Không chiếm được trái tim của nàng, nhưng ta có thể chiếm được thể xác của nàng. Chuyện này cũng như nhau. Nghệ Phong cười cười nói. Điệp Vận Du sườn sốt, sắc mặt lập tức đỏ ửng. Nàng hít sâu một hơi. Nếu như ta có người bảo vệ. Ngươi không sợ ta gọi bọn chúng giết ngươi Sao? Nghệ Phong cười cười Ngược lại nói sang chuyện khác Chẳng lẽ nàng không nghĩ đội nón xanh cho gà nam nhân kia Sẽ là một thủ đoạn trả thù không tệ sao Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói Sắc biến đổi bất định Đêm đắc vui ngủ đi Thời gian một đêm cũng không nhiều Nghệ Phong rất u sầu u sầu tới tột cùng Nhớ tới chàng cảnh buổi tối ngày hôm qua, hắn cảm thấy chính mình không bằng cầm thú. Đúng vậy. Nghệ Phong dựa vào lý do chính mình đánh cuộc thắng Điệp Vận Du, sau đó bỏ lên trên giường nàng. Cùng giống vậy Điệp Vận Du không làm sai lời hứa của nàng. Nàng nằm trên giường cùng Nghệ Phong. Thế nhưng, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị hóa thân vào lang sói đêm trăng Điệp Vận Du lại nói với hắn một câu quái lạ. Nghệ Phong thực sự ta coi ngươi như đệ đệ của ta. Thực không muốn phát sinh chuyện gì cả. Ta không muốn sau này ngươi phải đối mặt với chuyện phiền phức gì đó. Thoáng chốc trái tim Nghệ Phong đột nhiên mềm nhũn thậm chí vì những lời nói này của nàng động tác của hắn liền dừng lại. Bất quá! Hắn liền phản ứng lại, phiền phức cái rắm A. Chính mình chịu báo thù là xong. Nữ nhân này tốm lấy trái tim nam nhân. Thiếu chút nữa nàng trốn thoát. Điệp Vận Du cũng rất bất ngờ, dưới tình huống chính mình cố ý sử dụng mỹ thuật, lý trí của nghệ phong vẫn có thể trộ vững. Theo lý thuyết, nghệ phong ít sẽ buông nàng ra, sau đó biểu tình rất áy náy thỉnh cầu nàng tha thứ A. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải nói. Không phải ngươi muốn biết ta có tu luyện mỹ thuật hay không, sao? Ta nói ngươi biết quả thực ta đã học, nếu như ngươi muốn thực hiện các bước tiếp theo cần phải hiểu rõ. Nhãn thần nghệ phong nhìn điệp vận du trong nháy mắt hắn chửi thầm. Kháo! Nàng đùa ta sao? Nếu như chỉ là mỹ thuật, thực ra nghệ phong không hề sợ hãi. Thế nhưng, mỹ thuật ngay cả lăng thần quyết không thể chống đỡ được, có thể thấy kinh khủng như thế nào? Nghĩ đến Điệp Vận Du cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nghệ phong tưởng tượng một chút, nếu như trong lúc chính mình hành sự, đột nhiên Điệp Vận Du thi triển một chút mỹ thuật trả thù. Hắn liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh run lên. Chính mình có thực lực sư cấp, căn bản không chống đỡ được mỹ thuật kinh khủng như vậy. Cho dù dựa vào lăng thần quyết cũng chết rất thê thảm Mỹ thuật, dù kẻ ngu ngốc cũng biết trong đó có một chiêu gọi là lấy dương bổ âm Tuy rằng bên trong Mỹ thuật cao đẳng cũng có một chiêu không tiết thân Thế nhưng, dù sao Mỹ thuật cũng là Mỹ thuật, thuộc tính này bất cứ là mị thuật gì cũng đều có Bất quá, Mỹ thuật càng cao, thuộc tính này càng hoàn mỹ được nâng cao hơn, giống như được bổ sung thêm Nếu như nàng thầm nghĩ lấy dương, vậy ngươi cũng không thể chiếm được lợi ít một. Nghệ phong, nghệ phong rất phiền muộn, muốn tìm cách giết người. Hắn cảm thụ được huyết khí không ngưng cuồn chảy. Dường như hắn giống như sư tử đấu bại, ngài nhào trên giường ôm thân thể tàn khốc kia nhắm mắt ngủ. Điệp Vận Du không ngờ tiểu tử hỗn đản này không làm được bất cứ điều gì, lại còn muốn ôm nàng. Đồng thời khiến nàng ngạc nhiên, nhưng để hắn tùy ý ôm chính mình cũng là điều bất đắc sĩ. Trong lòng thầm nói, lão hốn đản chuyện này cũng tương tự như để thê tử ngươi cắm sưởng cho ngươi. Vì vậy, hai người lấy một tư thế vô cùng kiểu diễm và nhu mì vượt qua một đêm. Đêm này, nghệ phong khá khó chịu, thế nhưng cũng không muốn tìm chỗ khác mà ngủ. Đau nhức cũng vui. Tuy rằng đau nhức hơn nữa, nhưng Nghệ Phong tin tưởng nếu như để bất cứ nam nhân nào lựa chọn, đều sẽ lựa chọn giống như Nghệ Phong. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org, chương 138. Còn bao lâu nữa tới đế đô nghề phong đứng sừng sững trên khoang thuyền từng đợt từng đợt gió mát thổi đến khiến những sợi tóc dài nghịch ngợm không ngừng dựng ngược lại phía sau suy cho cùng hắn không chịu được loại cảm giác những thứ không thuộc về chính mình hành hạ tại trời đất rộng lớn cảm giác bỏ trên giường hiện tại đứng trên khoang thuyền hỏa khí trong cơ thể đã tiêu tan hết không thể phủ nhận điệp vận du cực kỳ mị hoặc Nghệ Phong cảm giác được hương khí nhàn nhạt kia thân thể nổ mạnh, da thịt trơn bóng của nữ nhân mì hoạt đến cực điểm. Thậm chí hắn có loại cảm giác chính mình bị hoa mẫu đơn hại chết, cảm thấy chính mình biến thành vườn cũng phong lưu. Tiểu tử bại hoại. ngươi đang suy nghĩ cái gì? Điệp Vận Du đứng trên khoang thuyền thân thể chìm vào trong gió biển ánh mắt thâm thúy nhìn Nghệ Phong đứng cách đó xa xa trong lòng nàng hơi rung động nhẹ giọng nói thanh âm dịu dàng êm đềm kéo dài khiến nghệ phong quay đầu lại kiện ý phục của điệp vận du tùy ý tung bay mái tóc xài ấm mượt bay phấp phới trên vai không theo bất cứ trận tự nào tựa hồ bay cao vút tư thái mệt mỏi cùng với thân thể hoàn mỹ này càng khiến tâm tư nghệ phong kinh hoàng nàng ngủ dậy rồi sao Nghệ Phong trông thấy làn da trắng mịn của Điệp Vận Du vì gió lạnh thổi vào mà nổi da xà Hắn liền vung tay lên chuẩn xác khoác lên thân thể Điệp Vận Du một chiếc áo choàng. Nghệ Phong cảm thấy nữ nhân trước mắt khiến nam nhân đều không kiềm chế được Trong lòng cũng có chút buồn cười Thực ra đêm qua nàng ngủ rất yên bình Buồn cười nhất chính là rõ ràng để chính mình mạnh mẽ ôm nàng Tiếp đến nàng ôm chặt lấy chính mình Giống như một tiểu cô nương, sự thành thục của nàng và tính toán của nghệ phong trở thành cặp đôi hoàn hảo. Nghệ phong mang theo vẻ ấm áp ôn độ, hơn nữa là sự quan tâm. Điệp vận du sườn sốt, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Bất quá, nghĩ đến vẻ kiềm diếm nhu mì tối hôm qua, mặt nàng không khỏi ửng hồng. Ngại thay mỹ thuật của chính mình, toàn bộ hắn thật ra rất an phận. Thế như cặp móng vuốt kia, không dừng lại, hầu như chiếm tiện nghi trên cơ thể chính mình. Đôi lúc Điệp Vận Du nghĩ lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng chính mình bị một thiếu niên choi choi khi dễ. Bất quá, thật không ngờ tiểu tử này, cho dù biết rõ phải chịu răn vặt còn phải muốn cuộc cá cược, ép buộc chính mình ngủ cùng một chỗ. Dùng lực đảo cường đại khiến chính mình không thể giấy rua. Chỉ là nhớ tới đêm qua chính mình có được cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa từng có. Nhãn thần nàng nhìn nghệ phong cũng hiện lên vẻ nhu hòa diệu hiền. Sau này ta cũng không đánh cược cùng nàng nữa. Trên đại lục này đánh cược trước mặt thần thánh căn bản không có tác dụng. Nghệ phong có chút phấn nộ, hừ lạnh một tiếng, nói. Điệp vẫn du nở nụ cười khanh khách. Chính là ngươi không dám, lại có thể trách ta sao? Nghệ phong đảo cặp mắt trắng giã chuyển ra phía xa xa, bất mãn nói. Không ngờ, một ngày nào đó bản thiếu xa cũng có không bằng cầm thú. Điệp vận du sường sốt, lập tức cười nói. Không bằng cầm thú, là có ý tứ gì? Đã từng có một đôi nam nữ bởi vì trời mưa tầm tả mà trốn ở một nông gia, Thế nhưng nông gia chỉ có một chiếc giường, sau đó nữ nhân vẽ một đường cắt đôi chiếc giường. Quay về phía nam nhân nói, nếu như ngươi vượt qua đường cắt này, chính là thú. Quả nhiên, nam tử kia rất quân tử, ắt không sai biệt lắm quân tử giống như ta. Cả đêm không hề vượt qua đường cắt kia. Điệp Vận Du cười nói, chuyện này tốt nha. Như vậy không bị ràng buộc. Nghệ Phong trừng mắt, liếc nhìn Điệp Vận Du, nói Ngày thứ hai, nữ nhân cùng nằm trên giường quay về phía nam tử lăng một cái tát Sau đó mắng ngươi không bằng cầm thú Sau khi Điệp Vận Du nghe xong, liền cười khanh khát, nụ cười tô điểm khuôn mặt xinh đẹp Một lúc lâu mới chỉ vào Nghệ Phong cười nói Ta thích ngươi không bằng cầm thú Nghệ Phong đào cặp mắt trắng con mắt lại lần nữa chuyển về phía mặt sông. Ít nhất chính mình có điểm mạnh mẽ hơn nam tử kia. Nhớ tới sự mềm mại và nhắn bóng của Điệp Vận Du. Trong lòng Nghệ Phong lại lần nữa nổi lên một chút chấn động. Điệp tỉ tỉ. Đến đế đô nhanh nhất phải mất bao lâu. Bỗng nhiên Nghệ Phong quay đầu về phía Điệp Vận Du. Nói. Ơ ngươi vội vàng đến đế đô như vậy làm gì phải nửa tháng nữa nơi này tính ra cách đế đô cũng khá xa bằng không ta cũng không tới nơi này du ngoạn điệp vận du thuận miệng đáp tâm tình và khí chất của thiếu niên trước mắt biến hóa quá nhanh khiến điệp vận du không thể theo kịp vừa mới còn là một bộ dáng tà mị uể oải Lúc này trong mắt lại lộ ra vẻ thâm thúy chăm chú hỏi. Đúng là thiếu niên thần bí. Từ trong tận đáy lòng điệp Vận Du nhận xét một câu. Nàng dựa vào lan can bung tàu. Dùng ngón tay khói léo gẩy sợi tóc ngàn vạn phong tình nghịch gom trên chán. Tại giờ khắc này, mị lực của nữ nhân thành thục đã hiện rõ đây là điều không cần bàn cãi. Ngươi vội vàng như vậy đi tới đế đô làm gì? Điệp Vận Du có chút hiếu kỳ. Nghệ Phong luôn luôn lười nhắc tùy ý, dường như có sự chú ý đặc biệt đối với đế đô. A, ta đi tới học viện trạm lam có chút việc. Nghệ Phong không hiển lộ ra chính mình vội vàng gặp tần ý. Mà thay vào đó là một mục đích. Nhãn tình Điệp Vận Du sáng lên, nhìn Nghệ Phong có chút kinh ngạc nói ngươi là học sinh học viện trạm lam cũng khó trách điệp vận du phải kinh ngạc sự xuất sắc của nghệ phong về thi từ và cầm ca khiến nàng phải vé mắt nhìn nếu như dựa vào võ lực mà nghệ phong có thể trung tuyển vào học viện trạm lam vậy rất đơn giản dùng từ thiên tài để miêu tả nghệ phong mới được a cho dù học tập từ trong bụng mẹ cũng không thể tinh thông nhiều thứ như vậy a Không phải. Nghệ Phong lắc đầu, lần này hắn tới học Việt Trạm Lam chỉ là tìm quái lão đầu kia. Đối với nhiếp hồn thuật thần bí hắn hướng tới đát lâu. Đồng thời, Điệp Vận Du thở dài một hơi, lại không kiềm chế được cười nói. Ta hy vọng ngươi tiếp tục tạo lên một kỳ tích tại phương diện võ giả cũng là một thiên tài. Nghệ Phong cười cười không giải thích nhiều. Lướt nhìn thân thể Điệp Vận Du dựa vào lan can tỏa ra mị lực kinh người, cười nói. Mị thuật của nàng ít nhất cũng đạt tới công pháp cấp sai, hơn nữa. Nàng cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Trong nháy mắt, dáng vẻ tươi cười của Điệp Vận Du đọng lại trên khuôn mặt, lúc này nàng mới nhớ tới một chuyện tình rất nghiêm túc. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 139 Học viện Trạm Lam ngừng chiêu sinh Hình như từ ngày đầu tiên gặp mặt Nghệ Phong có sức chống cử tương đối lớn đối với mỹ thuật của nàng Nếu như chính mình cố ý thi triển mỹ thuật Có lẽ các nam tử khác đã sớm đầu hàng quy đầu quy phục Mặc dù ánh mắt của Nghệ Phong nồng cháy như những nam nhân khác Nhưng vẫn lành tính gì thường, cho dù ôm chính mình chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn có thể chế ngự. Nghĩ tới điểm này Điệp Vận Du không khỏi giật mình. Nàng hiểu rất rõ sự lợi hại của bộ mỹ thuật này, huống chi chính mình đã tu luyện tới tầng thứ 9. Thiếu niên này, rốt cuộc dựa vào cái gì để có thể chống đỡ? Làm thế nào ngươi biết được? Điệp Vận Du nhìn nghệ phong mỉm cười. Muốn đạt được đáp án từ miệng hắn. Nghệ Phong cười nói. Ha ha, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, mỹ thuật của nàng có tác dụng không lớn đối với ta. Đương nhiên trong đó bao gồm mỹ thuật địa cấp. Tuy Nghệ Phong nói như vậy, nhưng trong đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ mỹ thuật của điệp vẫn có tác dụng đối với chính mình chuyện này cũng vì thực lực của chính mình quá thấp. Mỹ thuật của Điệp Vận Du cao siêu như vậy, nếu như không có sự chống đỡ của Lăng Thần Quyết, có lẽ thực lực của ta không thể chống đỡ được. Điệp Vận Du kinh hãi đứng xứng sờ tại chỗ, tuy rằng đoán được chuyện thực này, thế nhưng lại không ngờ nghệ phong còn nói, Mỹ thuật của chính mình không có tác dụng đối với hắn. Ngươi thực sự là một thiếu niên thần bí. Điệp Vận Du không biết làm gì hơn đành nở một nụ cười. Nàng dùng đôi mắt long lanh liếc mắt nhìn nghệ phong. Được rồi. Nàng biết vì sao ta nghiên cứu học viện trạm lam hay không? Đột nhiên nghệ phong quay đầu về phía Điệp Vận Du hỏi. Hiển nhiên muốn tiếp cận quái lão đầu kia trước hết trà trộn vào học viện trạm lam mới được. Điệp Vận Du nhìn nghệ phong bằng ánh mắt cổ quái, nói. Ngươi thực rất muốn nghiên cứu học viện trạm lam. Chẳng lẽ ngươi không biết điều kiện khắc nghiệt của trường Học viện trạm lam Trăm nghìn võ giả thiên tài mới tìm được một Ngươi hãy đi thử coi Điệp vận du nhìn nghệ phong bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường Nhưng không khiến gây quá nhiều sự chú ý từ hắn Hắn nhẹ nhàng ném viên đá nhỏ vào giữa dòng sông Trông thấy cuộn sóng nhàn nhạt lan tràn ra Nhãn thần có chút thâm thúy Điệp vẫn ru dựa vào ánh mắt nhảy bén, nàng nhận thấy bên trong con ngươi đen bóng của nghệ phong ẩn chứa một tia thương cảm. Đồng thời trong lòng nàng suy sụp, ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Ngươi có tâm sự gì vậy? Đối với kẻ to gan lớn mật này, hoàn toàn khác các nam nhân khác, không kiêng nể bất cứ điều gì, thậm chí thiếu niên này ép chính mình ngủ cùng. Có lẽ trong lòng nàng tồn tại một mùi vị quen thuộc, có lẽ là hai khúc nhạc kia có vài lời ca ngợi khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Có lẽ sau một buổi tối bình yên mà từ trước tới nay chưa từng có. Điều này khiến bọn họ cảm thấy một chút ấm áp. Nghệ Phong gượng cười thế nhưng không có giải thích không biết từ bao giờ trong tay hắn cầm một viên đá nhặt được tại nơi này. Trong đáy lòng Nghệ Phong rất rõ ràng. Tuy rằng hắn để nghệ khải mạc trục xuất khỏi gia môn một cách vô lý, thế nhưng trong đáy lòng vẫn có cội nguồn. Đối với việc, phụ thân của chính mình coi hắn là phế nhân ít nhiều hắn có chút oán niệm. Mà trong thời gian trả thù, phế nhân trở nên dễ gần gũi hơn bất cứ kẻ nào. Khi đó nhìn hắn có một loại biểu tình gì đó, không thể không nhắc tới có lẽ trong lòng nghệ phong. Nghệ khải mạc gì đó có một địa vị rất cao Bằng không Sẽ không khiến tâm tình hắn Bị ảnh hưởng tới mức như vậy Điệp vận du trông thấy Nghệ phong không nói gì Mà liên tục ném tảng đá về phía mặt sông Đôi mắt nhìn chằm chằm gợn sóng Đang lan tràn ra hiện lên chút cô đơn Bỗng nhiên nàng cảm thấy Trong đáy lòng chính mình có chút xúc động Rõ ràng cảm giác tim mình đập nhanh hơn Nàng biết Đây chính là lần thứ hai theo bản năng nàng chìm đắm vào. Cảm giác được sau lưng chính mình bỗng nhiên có một thân thể ấm áp ôm lấy chính mình. Đồng thời, nghệ phong ngạc nhiên, không khỏi cười khổ nói. Điệp vẫn ru tỉ tỉ. Hỏa khí của ta vừa mới chìm xuống, nàng cứ như vậy. Không phải khiến ta khó chịu sao? Hai gò má điệp vận su nóng lên bấm mạnh vào bên hông nghệ phong một cái ở trách nói. Tiểu tử hỗn đàn kia, nghĩ cái gì vậy? Bất quá, ta thấy tâm tình của ngươi không tốt, muốn sưởi ấm cho ngươi. Nghệ phong biếu môi, trong lòng thầm nói. Ta nghĩ nàng để ta thân thiết ôm một cách còn thư thái hơn. Gió lạnh vẫn thổi như trước, vốn nghệ phong đã coi áo khoác lên thân thể điệp vận su. Cho nên hắn cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau khi thân thể ấm áp này kề bên cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn tan biến. Điệp vẫn du nghiêng đầu lên đôi vai của nghệ phong, khẽ nhắm hai tròng mắt lại. Giống như đang hưởng thụ vậy. Gió mát thổi xuống có có ánh sáng mặt trời lộ ra hơn phân nửa, chiếu dọi khiến tràng cảnh lúc này vô cùng ấm áp. Nghệ phong! A A! Lúc này, bỗng nhiên Điệp Vận Du la lên, khiến nghệ phong kinh ngạc thốt lên một câu. Bấy giờ, hắn còn nghĩ, nếu như Điệp Vận Du không dùng mỹ thuật, có lẽ chính mình đã được đạt được nguyện vọng. Thế nhưng, làm thế nào để nàng không sử dụng mỹ thuật? Thời hạn chiêu sinh của học viện Trạm Lam đã hết. a Bỗng nhiên câu nói của Điệp Vận Du khiến nghệ phong kinh hãi tới cực điểm, hắn vội vàng hỏi. Năm nay không chiêu sinh nữa sao? Học viện đang ngừng chiêu sinh từ hơn một tháng trước, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nghệ phong trao mày, nếu như học viện trạm lam ngừng chiêu sinh, vậy chính mình phải trà trộn vào trường đi tìm quái lão đầu kia. Bất quá, nếu như ngươi có thể dùng thực lực của chính mình đi vào học viện trạm lam, ta cũng có thể giúp ngươi. Nhãn tình nghệ phong sáng lên lúc này mới nhớ lại thân phận của nữ nhân này tuy rằng học viện trạm lam có thể không để ý tới thế lực hoàng gia thế nhưng ít nhiều cùng có phần nể mặt vậy phải mất bao nhiêu tiền sau này ta không cho ngươi nhắc tới chuyện đánh cược kia nghề phong ngạc nhiên lập tức đảo cặp mắt trắng giã nói đại tỷ ta nói cũng vô dụng nàng lại không để ta đụng tới Điệp Vận Du cười khanh khách Tất nhiên nàng sẽ không nói cho Nghệ Phong Nàng thực sự chỉ coi Nghệ Phong là đệ đệ Bất quá chỉ muốn trợ giúp Bất quá không ngờ Nghệ Phong bởi vì nàng có mục đích Cho nên hắn thuận miệng nói ra một câu Thanh âm điềm đạm của Nghệ Phong vang lên Trong đáy lòng hắn đã dựng sáng kế hoạch Làm thế nào để nàng không dùng mỹ thuật đây Chỉ cần nàng không dùng mỹ thuật Chính mình sẽ không còn cố kị điều gì. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện Chương 140. Giết. Thuận dòng trôi nổi mấy ngày, nghệ phong cũng không biết đã đi bao xa, chỉ có thể trông thấy từng đạo phong cảnh kia chậm rãi lui lại phía sau thuyền. Có lẽ Điệp Vận Du nói với tiêu công điều gì đó, tại ngày thứ hai rời đi trong tầm mắt Nghệ Phong xuất hiện một chiếc thuyền khác đi theo phía sau hoa thuyền của Điệp Vận Du. Đồng thời lúc này Nghệ Phong cảm thấy rất yên tĩnh, cũng có chút ấm áp. Tựa hồ Điệp Vận Du rất chiếu cố chính mình. Dọc trên đường đi cũng không có du ngoạn, mà thẳng tới đế đô. Hơn nữa Điệp Vận Du tựa hồ rất thích đứng sau lưng nghệ phong hóng gió thổi, mỗi sáng sớm đều có thể thấy nàng phía sau nghệ phong ôm lấy vùng eo hắn, hàm dưới vô cùng mịn mạng dựa vào bờ vai nghệ phong, nhắm mắt lại hưởng thụ gió hiu hiu của mùa thu. Cảm thụ được hơi ấm kề sát chính mình, đồng thời trong lòng nghệ phong bốc lên hỏa diễm, cũng chỉ biết để Điệp Vận Du tùy ý ôm thân thể chính mình. Bất quá! Hắn không giải thích được, liền hỏi Tại sao nàng thích ôm ta như vậy? Câu trả lời của Điệp Vận Du khiến nghệ phong không nói được gì Bởi vì khi ôm ngươi ta cảm thấy yên tâm Giống như ta trở lại thời niên thiếu Đồng thời nữ nhân này khiến hắn cảm thấy có điểm gì đó còn niên thiếu Trong lòng mọc lên tia đồng cảm Nữ nhân hoàng gia, tuy sặc sờ lóa mắt Thế nhưng luôn luôn có khó khăn khiến thế nhân khó có thể lý giải. Điệp Vận Du có tâm bệnh chính là mất ngủ. Ban đêm nàng thường gặp phải ác mộng, vốn chuyện này không sao cả. Thế nhưng nữ nhân này cũng không biết có phải cảm thấy nghệ phong không đe dọa tới nàng. Rõ ràng mỗi khi nàng mất ngủ trực tiếp bỏ lên trên giường nghệ phong, nằm thu mình trong lòng nghệ phong bắt đầu ngủ. Thật thần kỳ, chỉ cần làm như vậy. Nàng cảm thấy hương vị ngọt ngào gì thường, chìm sâu trong giấc ngủ. Thế nhưng chuyện này lơ, a, y, nơ gơ hơ, e, phong vô cùng khổ cực, ngại điệp vận su có mỹ thuật cao thâm, hắn vẫn nằm bất động. Nhìn yêu vật ngủ an lành trong lòng hắn, thân thể hắn như nổ tung, phát ra hỏa khí kinh người. Hết lần này tới lần khác không phát tiết được, điều này khiến hắn sở khóc sợ cười. Vì vậy... Tuy Nghệ Phong thường ngày ôm nhuyễn ngọc hoa thơm, thế nhưng không hề vui vẻ thậm chí hàng đêm không thể ngủ yên giấc. Mỗi sàng đều vội vàng bỏ khỏi giường. Quả thực nàng ôm ta thật chặt. Vừa sáng sớm, Nghệ Phong cảm thấy có thân thể lồi lõm nóng như lửa ôm phía sau chính mình thậm chí có thể cảm giác được sự ôm nhuyễn phía sau lưng. Đồng thời trong lòng hắn nhộn nhạo, không biết làm gì hơn đành nói. Ơ! Điệp Vận Du cười khanh khách ôm nghệ phong nàng mới có thể chìm sâu trong giấc ngủ. Bất quá! Nhớ tới tràng cảnh hai người ôm nhau ngủ sắc mặt nàng khẽ phiến hồng. Ngủ thực ra chỉ là ngủ bình thường, duy nhất có một điểm ti vết. Chính là đôi tay nghệ phong không an phận, luôn luôn lục lỏi trên cơ thể chính mình đặc biệt nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể luôn luôn bị tiểu tử này quang lâm. May mắn Điệp Vận Du không phải tiểu nữ sinh ngây ngô cũng không quan tâm tới những việc này. Mặc dù có chút xấu hổ thế nhưng chính mình có thể ngủ ngon lành tất cả chuyện này có vẻ không đáng quan tâm. Không thể không nói, nữ nhân thành thục luôn có cảm nhận khác so với các tiểu cô nương. Bất quá! Nhớ tới mỗi lần đôi tay nghệ phong lục lọi trên cơ thể chính mình, nàng cảm thấy thân thể khẽ run lên. Hắn không chỉ là thiếu niên ngây ngô có lẽ là nam nhân có huyết khí phương cương. Nghĩ vậy Điệp Vận Du liền vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ bừng, đè nén điểm dung động này, quay đầu về phía Nghệ Phong nói. Ngươi không nên nóng nảy như vậy. Chỉ còn khoảng một ngày nữa là tới đế đô. Nghệ Phong quay đầu nhìn Điệp Vận Du mỉm cười, đối với nữ nhân coi chính mình là đệ đệ, trong lòng hắn có cảm tình đặc biệt. Bất quá, cũng săn vặt chính mình. Ta còn muốn luyện chế một ít dược phẩm, áp chế mỹ thuật của nàng, như vậy muốn làm gì thì làm. Nghệ phong nhìn Điệp Vận Du mỉm cười, đối với nữ nhân này, hắn cảm thấy có sức mê hoặc tới tột cùng. Bất luận là nam nhân đều không thể tìm cách từ chối từ nàng. Điệp Vận Du cười khanh khách. Tiểu tử kia, không nên ngày nào cũng nghĩ tới chuyện này. Ngươi không biết, dược vật cũng vô dụng thôi. Nghệ phong biếu môi, trong lòng đầy vẻ khinh thường. Thật lực cười. Nếu như hiện tại trong tay ta có dược thảo cần thiết. Ta không tin không áp chế được mỹ thuật của ngươi. Tiểu tử hốn đàn kia. Nếu như ngươi muốn cũng không phải tỉ tỉ không thể cho ngươi. Nhưng phải xem biểu hiện của ngươi. Điệp vận du đè nặng lên vai nghệ phong, nhiệt khí sơn trào khiến trong lòng nghệ phong cảm thấy khó chịu. Không cần. Nàng yêu tâm. Tới đế đô rồi, ta muốn thứ gì có thứ đó. Bản thiếu ra sẽ có hàng vạn biện pháp phá mỹ thuật của nàng. Nghệ phong tự tin nói. Hi hi. Vậy ta chờ ngươi a. Trong giọng nói điệp vận du tràn đầy mị âm. Khiến lăng thần quyết trong cơ thể nghệ phong điên cuồng xoay tròn Điều này cũng khiến nghệ phong hạ quyết tâm Chờ tới khi chính mình tìm được dược thảo chân quý này Xem ngươi còn càn dỡ được không Chúng ta đi dạo một chút chứ Nhiều ngày trôi nổi trên sông cũng có chút mệt mỏi Điệp Vận Du nhìn nghệ phong dò hỏi Ơ! Nghệ phong không hề tự tuyệt Tuy rằng chính mình đang vội vàng tới đế đô thế nhưng chủ nhân nơi này là Điệp Vận Du, nếu như nàng muốn nghĩ ngơi, chính mình phải nghe theo. huống chi mấy ngày này, Điệp Vận Du vội vàng tới đây cũng khiến nghệ phong rất cảm kích. Tuy rằng hắn biết đây không phải vì hắn thế nhưng ít nhất chính mình được nhờ. Không thể không nói, sau một thời gian dài phiêu bạc trên sông nước quả thực khiến thân xác và tinh thần cảm thấy mệt mỏi. Lúc này vừa bước chân lên mặt đất kiên cố, những mệt mỏi trong lòng kia cũng hoàn toàn biến mất. Tâm tình không nhịn được cảm thấy thoái mới tới cực điểm. Cho dù điệp vận du đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt. Dù dung nhan tuyệt trần kia đã được che đậy, Thế nhưng dáng vẻ bốc hỏa lại không thể đỡ được trong lúc đó còn có những cử chỉ tản ra khí tức vô cùng mì hoạt. Đều khiến ít hầu các nam nhân phải cuộn nhào thậm chí có một số người điên cuồng tới mức thổ huyết. Nghệ Phong thấy vậy quay đầu về phía Điệp Vận Du cười khổ nói. Ta có điều muốn nói với tỷ tỷ, đôi mắt cầu của những người này đều chú ý tới nàng. Mà nàng không cần sử dụng mỹ thuật cũng khiến bọn họ không thể chống đối. Điệp Vận Du cười nói nếu như trong lòng nam nhân các ngươi không có tâm tư xấu xa vậy mỹ thu của ta dù manh mẽ tới đâu làm sao có tác dụng